Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thúy Hà hân hạnh giới thiệu cùng quý vị truyền ngắn Máy Ấm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cách sử dụng độc của tác giả và hồng đạp kỹ thuật âm thanh ẩn dụ Buổi hội thảo chưa bắt đầu mà hội trường đã chặt kín. Toàn thể cử tọa không có người đàn ông nào. Tất cả đều là phụ nữ, phần lớn ở lứa tuổi trung niên. Nét mặt ai cũng lộ về háo hức chờ đợi. Họ cảm thấy hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên tham dự vào một sinh hoạt mà ban tổ chức khi gửi giấy mời đã báo cho họ biết là có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ và cam kết sau buổi hội thảo này. Cái nhìn của họ về đời sống lứa đôi sẽ hoàn toàn thay đổi. Từng nhóm trụm đầu vào nhau, sầm xì to nhỏ, lâu lâu bật lên vài tiếng cười. Cũng có những khuôn mặt hết sức đâm chiêu, thả hồn theo ý nghĩ riêng tư, không hề chú đến người bên cạnh. Cả chục đứa con nít lăng xăng đuổi nhau, len lỏi giữa những hàng ghế nhựa thẳng tắp, chạy suốt chiều ngang, căn phòng rộng gần 10 thước. Có bà tuy hăng say nói chuyện với người kế bên Nhưng mắt vẫn không ngừng theo dõi đứa con đang tung tăng nghịch ngợm trước mặt Rồi bỗng bà chụp lấy cánh tay đứa bé Lôi lại và mắng Ngồi yên, tao vả cho mấy cái bây giờ Người ngồi bên cạnh hỏi cho có chuyện à, Cháu mấy tuổi rồi, à, bỏ tả chưa bà? Bà chưa kịp trả lời thì đứa con từ trên ghế trượt chân ngã lăn xuống Khóc ré lên Bà vội chạy lại, đỡ nó dậy và đay nghiến Đã bảo mà, có nghe đâu Cho chửi cái tật leo trèo Ngồi im, không được khóc Trên buộc thuyết trình Nhân viên ban tổ chức vừa xuất hiện Đưa tay gõ nhẹ nhẹ vào chức micro Để thử âm thanh Làm mọi người nhất loạt ngởng đầu chăm chú nhìn lên Đó là David Trương Mà nhiều bà trong hội trường Từng gặp gỡ Hay ít ra cũng biết mặt Ông ở khoảng tuổi 40, nét mặt hiền lành, nước da trắng xanh và mái tóc dày đã lốm đốm đổi màu. Phòng họp im phăng phát chờ ông cất tiếng. Sau lưng ông, tấm bích chương khá lớn, vẽ bằng màu đỏ với hàng chữ. Hội thảo về vấn đề phụ nữ bị hành hạ, nổi bật trên bức tường trắng đục. Và ở mặt ngoài của cái bục cũ ông đang đứng, còn có dòng chữ uốn tròn ghi rõ chương trình chống bạo hành đối với phụ nữ để tự giới thiệu với khán giả rằng buổi họp mặt lần đầu tiên này là do một cơ quan của chính quyền bỏ tiền ra tổ chức. Người đàn ông lại gõ vào micro và vẫn không nói gì. Ông lóng ngóng nhìn ra cửa rõ ràng đang nôn nắm chờ ai. Buổi hội thảo thu hút đông đảo phụ nữ vượt cả mức mong đợi của ông. Nhưng hình như ông vẫn không vui. Trước mắt ông Các bà sửa lại thế ngồi cho ngay ngắn Đâm đâm chờ ông phát biểu Nhưng ông chỉ đưa mắt ngó nhanh khắp lượt Rồi lại lặng lẽ rút lui vào bên trong sân khấu Một phút sau ông bước xuống cuối hội trường Căng lại tấm biểu ngữ vừa bị trùng xuống Vì lũ trẻ chạy ngang, giật tuột một sợi dây Ông lùi ra xa mấy bước Nghiêng đầu, ngắm nghĩa Và hài lòng với nội dung tấm biểu ngữ Do chính tay ông cắt rán suốt đêm qua đánh vợ là phạm pháp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net